ling thần twist Phần 2 Lão ăn mày đột nhiên không cười nữa, than: "Hây, thích trường phác ơi là thích trường phác. Người chơi cái trò này khá lắm." Dưới lão lại lắc lắc đầu nói tiếp: "Đưa kiếm đây cho ta." Địch dân xoay chui kiếm đưa cho lão. Lão nhận lấy thanh kiếm, vừa muốt kiếm lên, vừa nhẹ nhàng đọc. Cô hồng hải thượng lai, trì hoàng bất cảm cô. Với thanh kiếm trong tay, lão như biến thành một con người khác, thân hình trầm ổn, kiếm thế phiêu dật, đầu còn dẻ hôm hem lũ khủ. Địch dân xem mấy chiêu, chợt ngộ ra hỏi. Lão bá, lúc ban ngày cháu đấu với Lữ Thông, chính lão bá đã ném cái bát ra giúp cháu phải không? lão ăn mì nổi giận nói: vậy mà còn phải hỏi, võ công của lục hợp thủ lữ thông hơn thằng nhãi ngốc nhà ngươi xa lắm, băng vào mấy ngón mèo quào của nhà ngươi mà đánh lại y được à? Lão vừa nói vừa sử kiếm, địch dân nghe khẩu quyết của lão đọc không khác gì những điều sư phụ đã truyền, chỉ khẩu âm thỉnh thoảng có chút khác lạ, nhưng kiếm chiêu thì khác xa, càng xem càng lấy làm lạ. Lão ăn mày tay trái theo kiếm quyết, tay phải dung trường kiếm. Thoát cái chuyển kiếm sang tay trái, tay phải lật ngược dỗ phách một cái, tắt mạnh vào mặt địch dân. Địch dân nhảy dựng lên, vuốt mặt giận dữ nói. Lão, lão, vì sao lại đánh người? Lão ăn mày cười nói. Ta dạy ngươi kiếm chiêu, ngươi lại cứ nghĩ ngợi lung tung, không đáng đánh sao? Địch dân nghĩ, quá ra là mình không phải. Bèn trấn tỉnh lại, nói rằng Phải, tôi sai rồi Tôi nghe chiêu số của lão bá đọc cũng giống như sư phụ Nhưng kiếm pháp lại hoàn toàn khác nên lấy làm lạ Lão ăn mày hỏi Vậy thì sư phụ ngươi dạy đúng hay ta sử kiếm đúng đây? Địch dân lắc đầu nói ừ, Tôi không biết Lão ném trường kiếm trả cho địch dân, nói Chúng ta thử một chút Địch dân nói Tôi kém xa lão nhân gia, không đấu nổi Lão cười nhạt. <cười> Thằng nhóc còn ngốc quá. Như vậy nè, chúng ta chỉ tỉ chiêu thức, không tỉ công lực. Cái gậy tre trong tay lão trung lên. Lấy gậy làm kiếm, đâm tới địch dân. Địch dân hoành kiếm chặn lại. Thấy cái gậy của lão không để tới, liền dung kiếm phản kích. Nào ngờ lưỡi kiếm của địch dân mới dịch đi một chút. Gậy trúc của lão đã mổ tới như con rắn độc. Điểm trúng giai địch dân. Địch dân vui vẻ tâm phục kêu lên. Hay quá, hay quá. Liên quanh kiếm chém tới. Lão lật cây gậy tre dựa vào thanh kiếm của địch dân. Địch dân giận kình đánh tới. Cây gậy tre của lão xoay liền mấy vòng. Đẩy kình lực của địch dân trở ngược lại. Địch dân cầm không vững Trường kiếm tuột khỏi tay bay mất. Cậu ta đứng ngẩn ra nói. Lão bá, kiến chiêu của lão bá thật cao cường gậy trúc của Lão Dương thẳng ra đón lấy thanh trường kiếm đang bay trong không trung, đầu gậy như có keo, dính chặt lấy trường kiếm thu về, nói Sư phụ ngươi một thân võ công mà chỉ dạy ngươi như thế thôi sao? <cười> Thật là lạ lùng cổ quái Lão lắc lắc đầu nói tiếp Bộ đường thi kiếm pháp này của các ngươi, mỗi chiêu đều từ một câu thơ đường biến hóa ra Địch dân nói Cái gì là đường thi kiếm pháp? Sư phụ tôi bảo là thẳng thi kiếm pháp. Kiếm đánh ra, kẻ địch lập tức biến thành xác chết. Lão ăn mày hi hi cười mấy tiếng nói. Là đường thi, không phải thẳng thi. Sư phụ ngươi nói với ngươi là thẳng thi à? <cười> buồn cười thật, buồn cười thật. Hai chiều, cô Hồng Hải Thượng Lai trì hoàng bất cảm cố. Là nói một con chim hồng nhạn từ biển bay tới Thấy những ao đầm bé nhỏ không ngó xuống Hai câu này là của tể tướng Trương Cũ Linh thời nhà đường Ông ta tự thấy mình thanh cao Không muốn tranh quyền đoạt lợi với người Lấy hai câu thơ ấy biến thành kiếm pháp Trong tầm nhìn phải có một luồng hào khí phiêu dật Trương Cũ Linh nói không dám ngó Thực ra là muốn nói không thèm ngó Sư phụ ngươi lại dạy ngươi đọc thành Ca ông ham thượng lai thì thành bất cảm quá Vậy là câu trước biến thành tiếng thét lớn Câu sau lại thành sợ hãi co đầu cựp đuôi Nguyên ý của kiếm pháp vậy là không còn nữa Sư phụ ngươi giỏi thật Thiết tỏa hoành gian Giải đồ đệ như vậy đó <cười> Lợi hại, lợi hại Lão chưa nói, vừa không ngớt cười nhạt. Địch dân ngơ ngác nghe câu chuyện của lão có vẻ nhai văn nhả chữ. Tuy không hiểu lắm, nhưng cũng biết là lão nói rất đúng. Địch dân xưa nay, kính yêu sư phụ, nghe lão nói sư phụ mình chẳng chút nào đúng đắn. Về sau lại càng có ý mỉa mai, trong lòng rất buồn, bỗng quay lại nói. Tôi đi ngủ đây, không học nữa. Lão ăn mày, lấy làm lạ lại hỏi. Tại sao? Ta nói không đúng à? Địch dân nói Có lẽ là lão nói đúng, nhưng lão nói sư phụ tôi sai, tôi thà không học Sư phụ tôi là người làm ruộng không biết chữ, không hiểu những điều lão nói thì Lão ăn mày rộ Sư phụ người không biết chữ <cười> Thật kỳ lạ Địch dân tức giận nói Cả nhà quê không biết chữ, có gì đáng cười Lão cười ha hả, đưa tay xoa đầu địch dân nói tố húc lắm, tố húc lắm. thằng nhỏ này có lòng trung hậu. ta thích loại người như ngươi. ta xin lỗi, không nói cái sai của sư phụ ngươi nữa, được chưa? địch dân đổi giận làm vui, cười nói. chỉ cần lão bá không nói đến sư phụ tôi, tôi xin khấu đầu. nói rồi quỳ xuống đất, dập đầu xuống đất, bái lạy. lão ăn mày cười ha ha nhận mấy lạy của địch dân, rồi bắt đầu giải thích kiếm chiêu. Hốt thính phúng kinh phong, liên sơn thạch bố đào. Thực ra là, phủ thính văn kinh phong, liên sơn dược ba đào. Lắng nghe tiếng gió mạnh, qua núi như sóng trào. Hai câu mà thích trường phát dạy. Lạc nê chiêu đại thư, mã mệnh phong tiểu tiểu. Thực ra là, lạc nhật chiêu đại kỳ, mã minh phong tiêu tiêu. Nắng xế, chiếu đại kỳ, ngựa hí, gió di du Trong tiếng địa phương dùng tương Tây Chữ nê và chữ nhật nói không khác nhau lắm Trong ngôn ngữ của lão ăn mày quả là không hề nhắc đến thích trường pháp Chỉ sửa lại những chỗ sai lầm trong kiếm chiêu cho địch dân Lão nói Trong kiếm pháp của ngươi có nhiều chỗ chẳng ra làm sao cả Nhất thời không nói hết được Ta dạy ngươi ba chiêu Ngày mai người tái đấu với tám đứa kia Chú ý nhớ lấy ngà Địch dân hăng hái Chăm chú nhìn lão vũ lộng cây gậy trúc thay kiếm Chiêu thứ nhất là thích kiên thức Đâm vào dai Nếu kẻ địch chỉ một mực phòng thủ Thì không thể đâm được Nhưng chỉ cần y ra đòn tấn công Thì đòn của mình tuy ra sau mà tới trước Đâm trúng dai của đối phương Chiêu thứ hai là nhĩ quan thức Tác tai Chính là chiêu của lão đã bạc tay địch dân hồi nãy. Chiêu này hết sức cổ quái. Dù cho kẻ địch có biết rõ mình chuyển kiếm sang tay trái, trở tay tác y, nhưng y né sang bên trái thì đánh bên trái, né sang bên phải thì đánh bên phải. Càng né tránh thì đòn ra càng nặng. Chiêu thứ ba là khử kiếm thức, đánh bay kiếm. Chính là chiêu mà hồi nãy lão dùng đánh bay kiếm của địch dân. Ba chiêu này lão đều đã thử trên người địch dân, mỗi thức vốn đều có tên gọi theo một câu thơ đường rất trang nhã. Nhưng lão ăn mày biết là địch dân chẳng có bao lâm chữ nghĩa, dạy mấy câu thơ chỉ tổ làm y bị nhiễu loạn tâm thần, bèn đổi ra mấy tên gọi dễ hiểu. Địch dân chẳng thông minh gì nhưng lại hết sức kiên nghị, ba chiêu này vừa học trọn một canh giờ mới hơi thuần thục. Lão ăn mày cười nói. Được rồi, nhưng người phải hứa với ta một điều Việc ta dạy kiếm pháp cho người hôm nay Người không được nói với ai Đến cả với sư phụ và sư muội cũng không được nói Nếu không... Địch dân kính sư phụ như cha Còn đối với cô sư muội xinh đẹp yêu kiều Thì từ lâu đã thầm yêu nay làm sao có thể giấu sư phụ và sư muội? Quả là khó Vì vậy nhất thời do dự không trả lời Lão ăn mày than. Lý do của việc này nhất thời không thể nói rõ được Nếu người tiết lộ chuyện hôm nay Chắc ta không giữ được tính mạng Chắc sẽ phải chết dưới kiếm của ngũ dân thủ dạng chân sơn Địch dân giật mình lấy làm lạ hỏi Lão bá, do công của lão cao cường như vậy Sao lại phải sợ dạng sư bá? Lão ăn mày không đáp Quay mình đi, còn nói chơi lại Người có lòng hại ta không? Điều ấy toàn do ngươi. Địch dân vội vàng đuổi theo nói Tôi đã tại lão bá còn chưa đủ Sao lại còn hại tính mạng lão bá Nếu tôi tiết lộ nửa chữ Thì sẽ bị trời tru đất diệt Lão ăn mày than thở bước đi Địch dân ngẩn người ra một lúc Chợt nhớ ra là chưa hỏi tên họ của lão Liền gọi to Lão bá bá lão Nhưng lão ăn mày đã khuất vào sau lùm cây Không thấy tâm hơi đâu nữa Sáng sớm hôm sau, Thích Trường Pháp thấy địch nhân mặt mũi sưng dù tím bầm, lấy làm lạ hỏi: "Đánh nhau với ai rồi, sao mà bị thương nặng vậy?" Địch nhân không biết nói dối, ấm ớ không biết trả lời sao. Thích Trường Pháp cười nói: "Chẳng phải là hôm qua bị tên đại đạo Lữ Thông đánh cho sao?" Thích Trường Pháp không thể ngờ có chuyện tối qua nên cũng không hỏi thêm. Thích Phương kéo áo địch nhân hai người đi ra mé cửa đến bên bờ giếng thấy bốn phía không người liền ngồi xuống bên lan can bờ giếng thích phương hỏi sư ca tối hôm qua quỳnh đánh nhau với ai vậy địch dân ậm ừ không đáp thích phương nói quỳnh không giấu được mũi đâu hôm qua quỳnh đấu với lữ thông quyền cước của y đánh vào chỗ nào trên người quỳnh mũi được nhìn thấy rất rõ y không hề đánh trúng mặt quỳnh địch dân thấy là không thể giấu cô ta được nghĩ bụng Chỉ cần mình không nói đến chuyện lão bá dạy võ thì cũng không có gì nghiêm trọng. Thế là bèn đem chuyện tám đệ tử họ dạng nửa đêm đến gây sự. Nào là đấu kiếm thế nào, bị thua trận, bị sỉ nhục như thế nào, kể ra hết. Thích Phương càng nghe càng giận, mặt đỏ bừng lên, tức tối nói. Bọn họ tám người đánh một mình huynh, sao gọi là hảo hán? Địch dân nói. Cũng không phải là tám người cùng ra tay, mà là ba bốn đứa đánh một mình huynh. Thích Phương giận nói. <cười> bọn chúng ba bốn đứa liên thủ đánh một bình quân đã thắng rồi còn mấy đứa nữa bất tất phải ra tay nếu ba bốn đứa đánh không nổi lại chẳng năm sáu đứa bảy tám đứa cùng xông lên sao địch dân gật đầu nói chắc là sẽ như vậy thích phương đứng bật dậy nói ừ, chúng mình đi nói với cha để xem dạng chứng sơn phân xử chuyện này ra sao cô ta nổi cơn thịnh nộ đến mức không gọi là dạng sư bá nữa mà gọi thẳng tên địch dân dội nói không Quên đánh thua người ta, lại đi mách với sư phụ, vậy chẳng phải để người ta khinh cho sao? Thích Phương hâm một tiếng, nhìn áo địch dân bị rách nhiều chỗ, thấy xót ruột, bèn rút túi kim chỉ ra giá lại áo cho địch dân. Tóc cô cọ vào cầm địch dân, địch dân cảm thấy nhột, mùi hương con gái nhẹ nhàng phản phất, tự nhiên thấy lân lân, khẽ gọi. Sư muội. Thích Phương nói, không tâm thái, anh chàng ra muốn này, đừng nói, kẻ người ta vô quan cho Quên đó. Ở vùng Tam Tương, miền Giang Nam, dân gian có một thứ mê tín khi mặc áo trên người để cho người khác giá hay đơm nút, nếu mà nói chuyện thì sẽ bị người ta hiểu lầm, du cho là ăn trộm. Còn không tâm thái là trắc hiệu mà Thích Phương đặt cho địch dân, chế giữa cậu ta thẳng như ruột ngựa, không có một chút mưa mẹo gì. Tối hôm đó, dạng chấn sơn mở tiệc ở tiền sảnh chiêu đãi sư đệ. Tám đệ tử mời rượu, mười hai người quay quần quanh một chiếc bàn tròn. Sau ba tuần rượu, dạng chấn sơn thấy địch dân mồm miệng sưng dèo, ăn uống không tiện, bèn hỏi. Địch thiền địch, hôm qua đệ cháu phải giấc giả. Uống đi, uống đi, ăn nhiều thêm một chút. Rồi gắp một cái đùi gà, đặt vào bát địch dân. Chú Kỳ bỗng hừm một tiếng. Thích Phương đã tức giận cành hông, lúc này nhịn không được nữa, lớn tiếng nói. Dạng sư bá, giết thương của sư ca không phải là do Lữ thông đánh đâu, mà là do tám cao đồ của sư bá, liên thủ đánh quên ấy đó. Dạng chấn sơn và thích trường phát cùng giật mình hỏi. Cái gì? Đệ tử thứ tám của họ dạng là thẩm thành tuổi nhỏ nhất, nhưng lại hết sức linh lợi lấu cá, dội cướp lời nói. Địch sư ca đánh thắng Lữ thông, nói rằng sư phụ lão nhân gia nhắc gan không dám động thủ với Lữ thông. Toàn nhờ địch sư ca ra tay mới đuổi được tên cường đạo. Chúng con tức giận quá. Dạng chấn sơn biến sắc nhưng vẫn cười nói. Đúng đó, toàn là nhờ địch hiền điệt giữ thể diện cho lão. Thẩm thành nói. Dạng sư ca thấy huynh ấy khoác lác, đúng là đã giận quá nên mới thách địch sư ca tỉ kiếm. Hình như dạng sư ca đã chiếm thượng phong. Địch dân giận nói. Người, người nói lão, ta, ta lúc ấy địch dân vốn ít một ít miệng, nghe Thẩm Thành nói sổ xiên, vừa nóng vừa giận, càng lúng túng không nói rõ ràng được. Dạng Chấn Sơn nói, Quê Nhi đã chiếm thượng phong như thế nào? Thẩm Thành nói, Tối qua dạng Sư Ca và địch Sư Ca tỉ kiếm như thế nào, chúng con đều không nhìn thấy. Sáng nay dạng Sư Ca kể lại với mọi người, hình như dạng Sư Ca đã ra chiêu... Uh, ra chiêu... Y xoay lại hỏi dạng khuê Dạng Sư Ca, Quỳnh đã dùng chiêu gì để đánh thắng địch sư ca vậy? Dạng quê nói Là chiêu trường an nhất phiến nguyệt Dạng hộ đảo y thanh Hai đứa tung hứng Giấu nhẹm diệt 8 người liên thủ đánh một. Dạng quê thắng địch dân như thế nào Người ngoài không ai thấy Tất nhiên hẳn là không có chuyện liên thủ Thẩm thành mới 15-16 tuổi Có vẻ rất ngây thơ Không ai nghĩ là y nói láo Dạng chấn sơn gật đầu nói Quá ra là như vậy. Thích trường phát giận đỏ bừng mặt, vỗ mạnh xuống bàn, hét lên. Dân nhi, ta muốn dặn ngàn dò, bảo ngươi không được làm mất quà khí với các đệ tử của dạng sư bá. Tại sao lại đánh nhau? Địch dân thấy sư phụ cũng tin thẩm thành thì giận đến nổi, trùng bắn toàn thân, nói. Sư phụ, con... con... con không... Con... Thích trường phát dùng tay bạc tay, hét lên đã sai rồi con cãi. Địch Dân không dám tránh, đòn của Thích Trường Phát quá nặng, mặt Địch Dân dún đã bầm tím, lập tức càng sưng dù lên. Thích Phương vội vàng kêu lên: Cha, sao cha không hỏi cho rõ ràng? Địch Dân giận điên lên, máu phổi bò phát tác, đột nhiên nhảy giọt ra, cầm lấy thanh trường kiếm ở phía sau, đứng ở giữa sảnh kêu to: Sư phụ, gã gã giận quê này nó đã đánh bại con này bảo y tái đấu xem thích trường phát cãi giận thét người có quay lại không rồi lão lại rời chỗ ngồi lại định dung quyền đánh thích phương ôm chặt lấy lão kêu cha địch dân thét lớn tám đứa các người tái đấu với ta có gan thì xông lên hết đi đứa nào không dám xông lên là con rùa đen trong lúc nóng giận địch dân không lựa lời chửi dung lên dạng chấn sưng chau mày nói Đã vậy, các ngươi cùng ra lĩnh giáo kiếm pháp của địch sư ca đi. Tám tên đệ tử chỉ đợi câu này của sư phụ dàn ra tám phía dây địch dân vào giữa. Địch dân quát lớn. Tối qua tám con chó quang này đánh một mình ta. Hôm nay lại tám con chó quang. Thích trường phát quát. Dân nhi, người nói bậy bạ gì thế. tỷ kiếm thì tỷ kiếm, chứ lại mờm loa mép dãi à. Dạng chấn sư nghe địch dân... Không ngớt chửi chó quang Thì trong lòng tức giận Trong tám tên này Thì dạng quê là con ruột của lão Địch dân chửi như vậy là chửi lên đầu lão Lão thấy tám đứa đệ tử Đứng ở tám phía Tạo thành thế hợp kích quát Địch sư huynh không coi chúng tôi ra gì Muốn lấy một chọi tám Lẽ nào chúng tôi lại tự coi rẻ mình Đại đệ tử lỗ khôn nói Phải Các sư đệ lui ra Để huynh lĩnh giáo cao chiêu của địch sư ca trước Đệ tử thứ 5 là Bốc Viên, rất nhiều mưu kế. Hôm qua thấy địch nhân đồng thủ với Vạn Khuê, thằng nhà Khuê này võ công không kém. Lúc này dụ dàng liều mạng, đại sư huynh chưa chắc đã thắng, nếu bị y thắng trước một trận, dẫu người sau có đánh được y chăng nữa cũng đã làm mất nhuệ khí của Vạn môn. Trong đám đồng môn, kiếm thuật của tứ sư huynh Tôn Quân là đệ nhất, để Tôn Quân ra tay đánh bại y trước hết, khiến y không thể giam mồm được nữa, bèn nói Đại sư ca là thủ lĩnh của chúng ta, hạ tất phải tự mình ra tay, để tứ sư ca cho y một bài học là được rồi. Lỗ khôn nghe vậy đã hiểu ý, mỉm cười. Được, tứ sư đệ, chúng ta cử đệ đó. Y giãy tay trái một cái, cả bảy tên đều lui ra, chỉ để một mình tôn quân đấu với địch dân. Tôn quân trầm mặt ít lời, thường cả ngày không nói một tiếng, chăm chú học tập kiếm pháp cao nhất trong tám đệ tử. Y thấy các sư huynh đệ cử mình ra tay, liền dựng trường kiếm lên, kho mình cúi đầu. Chiêu này có tên là dạng quốc ngưỡng tôn chu y quang bái miệng lưu. Tức là nguồn nước tôn phò chu, kính cẩn bái dương miệng. Là chiêu kính lễ trước khi quyết đấu. Nhưng năm ấy, thích trường Pháp khi dạy kiếm cho địch dân, lại nói chiêu này có tên là phản giác những chân xú nhất quang bái mã hầu. Tức là bát cơm nhường chân thối, cao quang kính khỉ hèn. Ý là ta là bát cơm ngon, ngươi là một cái bánh chân thối. Bên ngoài nhường ngươi một chút, nhưng trong lòng ta thầm chửi ngươi. Ta là quang, ngươi là con khỉ. Ta bái ngươi là quang bái súc sinh. Địch dân thấy y ra chiều đó thì càng tức giận. Bèn cũng dựng trường kiếm lên, kho mình cúi đầu, trả lại cũng bằng chiêu, phản giác nhượng chân sú Nhất quang bái mã hầu. Hai mũi kiếm đối nhau, không hề kém cạnh Địch dân mới kho mình một chút, thân hình còn chưa đứng thẳng lên. Mũi nhọn trường kiếm đã đâm vào bụng dưới tôn quân. Các đệ tử dạng ngôn đều kinh quảng la lên. Tôn quân xoay kiếm chặn lại. Khen một tiếng, hai kiếm cha vào nhau. Cánh tay hai người đều tê dại. Lỗ khôn nói. Sư phụ, tên tiểu tử, tử kia hạ thủ thật độc ác. Hẳn là y muốn lấy mạng tốt sư đệ. Dạng chấn sơn thầm kinh dị. Thằng nhỏ nhà quê này sao lại phẫn nộ đến như vậy, mới vào trận đã liều mạng. Chỉ nghe liên tiếp mấy tiếng choen choen choen gian lên. Địch dân và tôn quân ra chiêu gấp gấp. Sau hơn 10 chiêu trường kiếm của tôn quân phạt xéo để hở bụng dưới. Địch dân thét to một tiếng, dùng kiếm đâm thẳng. Tôn quân xoay trường kiếm đã chặn đứng trường kiếm của cậu ta. Bóp một chưởng đánh thẳng vào trước ngực địch dân. Đám đệ tử dạng môn cùng reo lên, có người hét to. Một người còn đánh không lại, còn khoát lát đòi đánh tám người à. Địch dân dùng kiếm che mình rồi như mưa sa gió quét trường kiếm mãnh liệt tấn công. Tôn quân đỡ được mấy chiêu. Qua kiếm phản công, đột nhiên trường kiếm trong tay địch dân rung động. Phách một tiếng, trường kiếm đã đâm trúng giai tôn quân. Chính là thích kiến thức mà lão ăn mày đã dạy. Thích kiến thức này đột nhiên đến, không ai tưởng tượng được. Chỉ thấy giai tôn quân máu chảy đầm đìa, thân hình loạn troạn. Đám đệ tử dạng môn cùng hét lên. Lỗ khôn và chu kỳ cùng tuốt kiếm ra tấn công địch dân. Trường kiếm của địch dân đâm bên trái, thọc bên phải. Chát chát hai tiếng Giai phải của lỗ khôn và chu kỳ đều trúng kiếm Trường kiếm trong tay đều rơi xuống đất Dạng chấn sơn nặng mặt thét lên Dội lắm Dạng khuê giờ kiếm lên Chăm chú nhìn địch dân Đột nhiên hét một tiếng Chát chát chát đâm liền ba nhát Địch dân chẳng ngay cả ba nhát Chuyển kiếm sang tay trái Tay phải lật lại Bóp một tiếng giáng thẳng một bạc tay vào mặt dạng khuê Chiêu này xuất ra bất ngờ, dạng khuê còn đang ngơ ngác, Địch dân đã co chân trái, đá vào giữa ngực y. Dạng khuê không gượng nổi, ngã ngồi xuống đất. Bốc diên nhảy lại đỡ. Địch dân không để y kịp đến gần, giúp kiếm đâm tới. Bốc diên đành phải dơ kiếm ra đỡ. Ngô khảm, phùng thẳng, thẩm thành. Ba đứa thấy địch dân hung hãn như vậy, mà dạng khuê thì ngồi dưới đất, chưa đứng lên được. Vừa sợ, vừa giận. Đều rút kiếm dây lấy địch dân Lúc này đám gia đình tôi tớ Của nhà họ dạng Nghe thấy tiếng binh khí chát chúa Ở trên sảnh đều đổ dồn đến xem Thích Trường Phát nhìn trừng trừng Nét mặt lộ vẻ quan mang Không biết phải làm sao Thích Phương kêu lên Cha, họ dây lấy đánh một mình sư ca Mau mau cứu quên ấy với Bạch Quang lấp lánh, từng thanh trường kiếm theo nhau bay lên. Một thanh rớt vào trong đám người đứng xem. Đám tồi tớ hốt quảng co rúm lại. Một thanh rơi trên bàn tiệc. Trong khoảnh khắc, bốn thanh trường kiếm trong tay bốc viên, ngô khảm, phùng Thản, thẩm thành đều bị địch dân dùng khử kiếm thức đánh bay đi. Giảng Chấn Sơn đập mạnh hai tay xuống bàn, cười nói. <cười> giỏi lắm, giỏi lắm, thích sự đệ. Để đã luyện được liên thành kiếm pháp rồi Chúc mừng chúc mừng <cười> Trong tiếng cười đầy dễ thê lương Thích trường pháp ngẩng người hỏi Cái gì? Liên thành kiếm pháp dạng Chấn Sơn nói Mấy chiêu này của địch thế huynh Chẳng phải liên thành kiếm pháp thì là gì? Khôn nhi, kỳ nhi, khuê nhi Các người lui ra cả đi Các chiêu của địch sư huynh là liên thành kiếm pháp Do thích sư thúc truyền thụ Các người làm sao địch nổi rồi lão quay về phía thích trường phát cười nhạt nói sư đệ đệ đóng kịch khá lắm quả đúng là đại trí nhược ngu thiết tỏa hoàng gian, đệ giỏi thật giỏi thật địch dân liên tiếp xử ba lộ kiếm chiêu thích kiên thức nhĩ quan thức khử kiếm thức trong chốc lát đã đánh bại tám tên đệ tử của họ dạng cảm thấy đắc ý không ngờ lại dễ dàng như vậy cảm thấy bối rối không biết đặt tay chân vào đâu Nhìn sư phụ rồi lại nhìn sư mũi, không biết nói thế nào. Thích trường phát, bước tới gần, cầm lấy thanh trường kiếm trong tay địch dân. Bỗng mũi kiếm trung động, chĩa thẳng vào yết hầu địch dân, quát. Mấy chiêu kiếm người học ai? Địch dân giật bắn người. Xưa nay cậu ta chưa bao giờ dám lừa dối sư phụ. Nhưng lão ăn mày kia đã nói rất rõ ràng. Nếu như tiết lộ việc dạy kiếm, thì nhất định lão sẽ mất mạng. Mình đã thề, quyết không để lộ nửa chữ, bèn nói. Sư phụ, là con con tự nghĩ ra Thích trường phát thét Ngươi tự nghĩ ra được những kiếm chiêu xảo dịu như vậy sao? Ngươi, ngươi dám cả gan đối lão với ta Nếu không nói thật, một nhát kiếm của ta sẽ lấy cái mạng nhỏ xíu của ngươi Cổ tay lão đẩy tới, mũi kiếm đâm vào yết hầu địch dân mấy phân Đầu mũi kiếm đã giấy máu tươi Thích phương chạy tới ôm chặt lấy cánh tay của phụ thân kêu lên Chà, Sư Ca không rời cha con mình nửa bước, còn ai dạy dỗ công cho nữa. Mấy chiêu kiếm này chẳng phải là đều cha dạy của ấy sao? Dạng chấn sơn cười nhạt nói. Thích <cười> sư đệ, đệ hà tất phải giả dờ như vậy. Lệnh ái đã nói rõ cả rồi. Thủ đoạn cao minh của thiết tỏa hoành gian bất tức phải dùng để đối phó với Sư Ca. Uống đi nào, lão huynh mừng đệ ba chung. Nói rồi, lão rót đầy chung rượu, ngửa cổ uống cạn một chung trước nói làm đại ca phải uống cạn trước để không thể không nể mặt huynh thích trường phát hừ một tiếng ném kiếm xuống đất quay mình nhận lấy chung rượu uống liền ba chung nghiêng đầu trầm tư mặt đầy vẻ nghi ngờ miệng lẩm bẩm lạ thật lạ thật dạng chứng sơn nói thích sự đệ huynh có một việc muốn bàn với đệ chúng ta đến thư phòng nói chuyện đi thích trường phát gật đầu dạng chứng sơn cầm tay thích trường phát Hai anh em sánh vai đi đến thư phòng. Tám đệ tử dạng môn nhìn nhau. Có người mặt xanh lét, có người lầm bầm chửi. Thẩm thành nói. Đệ đi tiểu, bị thằng tiểu tử địch dân hạ đều sợ đến giải cái ra. Lỗ khôn nặng mặt hét. Bác sư đệ, để làm sống mặt như thế chưa đủ sao? Thẩm thành le lưỡi, dội dàng rời bàn tiệt. Y chạy ra trước cửa sảnh, chạy vòng qua nhà xí, rồi rón rén đến trước cửa thư phòng. Nghiên tai nghe ngóng Chỉ nghe thấy tiếng của sư phụ Thích sư đệ Hai mươi năm nay ta không giải được câu đố này Đến hôm nay mới thấy rõ chân tướng Lại nghe thấy tiếng thích trường phát Tiểu đệ không hiểu Cái gì gọi là rõ ràng chân tướng chứ Còn phải đợi ta nói ra sao Sư phụ vì sao mà chết Sư phụ đánh mất một cuốn sách luyện võ công Tìm mãi không được Buồn bã mà qua đời Huynh há lại không biết Cần gì phải hỏi đệ Đúng vậy Quyển sách luyện võ ấy gọi là gì để làm sao biết được huynh hỏi làm gì Ta nghe sư phụ nói Sách ấy gọi là Liên Thành Quyết Luyện thành cái gì Luyện không thành cái gì Đệ không hiểu gì hết Người biết không bằng người thích Người thích không bằng cái gì Không bằng người vui vẻ làm theo <cười> Có gì đáng cười để rõ ràng là mãn phúc thi thư Lại giả giờ làm người thô lỗ không biết chữ Chúng ta đồng môn học nghề mười mấy năm Ai mà chẳng biết ai Để không biết ba chữ liên thành quyết Sao lại có thể đọc thuộc lòng luận ngữ Mạnh tử chứ Quỳnh khảo hạch đệ sao Đưa đây Đưa cái gì để tử biết Còn giả giờ làm gì Thế trường phát này Xưa nay không hề sợ Quỳnh Thẩm thành nghe sư phụ và sư thúc cãi nhau Càng lúc càng to tiếng Phát sợ Vội vàng chạy tới đại sảnh Đến bên Lỗ Khôn nói nhỏ Đại sư Huynh, sư phụ và sư thúc cãi nhau E là đánh nhau mất Lỗ Khôn ngơ ngác đứng lên nói Chúng ta đến xem xem Bọn chu kỳ, dạng khuê, tôn quân Đều dội vàng bước theo Thích Phương kéo tay áo địch dân nói Chúng mình cũng đi Địch dân gật đầu Mới đi được hai bước Thích Phương dúi một thanh trường kiếm vào tay địch dân Địch dân ngoảnh lại nhìn Thấy trong tay trái Thích Phương Có hai thanh trường kiếm Địch Nhân hỏi: "Hai thanh?" Thích Phương nói: "Ta không mang cái binh khí." Tám đệ tử Vạn Muôn vẻ mặt đầy lo âu đứng trước cửa thư phòng, Địch Nhân và Thích Phương đứng xa hơn một chút, 10 người nín thở nghe hai người cãi nhau trong thư phòng. "Thích sư đệ, tính mạng của sư phụ rõ ràng là do ngươi hại chết." Đó là tiếng của Vạn Chấn Sơn. "Vạn Sư ca, huynh nói rõ một chút đi, vì sao lại để hại chết sư phụ?" thích trường phát cả giận giọng nói khắc hẳn bộ liên thành quyết của sư phụ lẽ nào lại không phải là do thích sư đệ xoáy mất để biết đâu đến liên nhân liên quỷ dạng sư ca huynh muốn vui dạ cho họ thích này à, đâu có dễ như vậy chiêu kiếm mà học trò của đệ mới sử lẽ nào lại không phải là liên thành kiếm pháp vì sao lại kinh linh xảo diệu như vậy học trò của đệ vốn thông minh nó tự ngộ ra thôi đến đệ cũng không biết nữa chẳng lẽ đó là liên thành kiếm pháp sao khi quỳnh bảo bốc viên đến mời đệ nó nói quỳnh đã luyện xong liên thành kiếm pháp quỳnh có nói vậy không chúng ta gọi bốc viên đến đối chứng đi ở bên ngoài mọi người đều nhìn bốc viên chỉ thấy mặt mũi y rất khó coi rõ ràng lời thích trường phát không sai địch dân và thích phương nhìn nhau đều gật đầu nghĩ bụng bốc viên nói vậy ta cũng nghe thấy chối làm sao được chỉ nghe thấy dạng chấn sơn ha ha cười lớn Tất nhiên ta đã nói như vậy. Nếu không nói vậy, làm sao lừa được đệ tới đây? thích trường phát, ta là hỏi đệ. Đệ nói xưa nay chưa từng nghe mấy chữ liên thành kiếm pháp. Vì sao mới nghe Bốc Duyên nói ta đã luyện xong liên thành kiếm pháp? để đã lật đật đến đây. để còn định chối sao? hỏi <cười> dạng kia, ra là huynh lừa ta đến Kinh Châu à? Không sai. để giao kiếm quyết đây, rồi đến mỗi sư phụ rắp đầu tả tội. Vì sao phải giao cho huynh? <cười> ta là đại sư huynh. Trong phòng im ắng một lúc, chỉ nghe thấy thích trường phát lấp bấp nói. Được, để, để giao cho huynh. Mười người ở ngoài cửa mới nghe thấy năm chữ được để giao cho huynh đều bất giác giật mình. Địch dân và thích phương tiếc không có chỗ nẻ mà chui xuống. Bọn tám người lỗ khôn thì nhìn hai người khinh bỉ. Thích phương thì cảm thấy vừa tức giận vừa nhục nhã. Thật không thể tưởng tượng được cha lại làm cái việc mất mặt như vậy bỗng dưng từ thư phòng vọng ra tiếng la thảm thiết của dạng chấn sơn cực kỳ thảm thiết dạng khuê gào lên cha rồi phóng chân đá mở toan cửa thư phòng chỉ thấy dạng chấn sơn ngã trên mặt đất trước ngực còn cắm một thanh truy thủ sáng loáng bên mình đầy máu tươi cửa sổ mở toan còn lay động thích trường phát không rõ đã đi đâu Dạng khuê khóc gào Cha! Cha! Nhảy ào đến bên mình dạng chấn sơn Thích Phương cũng gọi Cha! Cha ơi! Thân mình cô trung bắn Nắm chặt tay địch dân Lỗ khôn hét lên Mau! Mau truy tìm hung thủ Rồi cùng các sư đệ Chu kỳ, tôn quân Ào ào nhảy qua cửa sổ hét lớn Bắt lấy hung thủ! Bắt lấy hung thủ! địch dân thấy tám đệ tử họ dạng ào ào nhảy qua cửa sổ đuổi bắt sư phụ biến cố này khiến cho cậu ta quẫn hốt không biết phải làm sao thích phương lại kêu lên một tiếng cha rồi lão đảo đứng không vững địch dân dội vàng đưa tay đỡ cúi đầu xuống chỉ thấy dạng chấn sưng hai mắt nhắm nghiền vẻ mặt dữ tợn đáng sợ chắc là lúc lâm tử cực kỳ đau khổ địch dân không dám nhìn nữa khẽ nói Sư muội, chúng ta có chạy không Thích Phương còn chưa trả lời Chỉ nghe thấy đằng sau có tiếng nói Các ngươi là đồng phạm mua giết sư phụ ta Chạy đi đâu Địch dân và thích phương ngoảnh lại Chỉ thấy mũi kiếm chỉ vào sau lưng thích phương Đốc kiếm trong tay bốc diên. Địch dân cãi giận định mắng Nhưng lời chưa ra khỏi miệng Nghĩ đến việc sư phụ ra tay giết chết sư bá Đâu còn dám nói gì Bất giác cúi đầu im lặng Bốp viên lạnh lùng nói: "Mời hai vị về phòng mình, đợi chúng tôi bắt được thích trừng phát rồi cùng giải liên quan trị tội." Địch Dân nói: "Việc này chỉ do một mình tôi gây ra, không liên quan gì đến sư muội. Các người cần giết, muốn băm dầm ai, mình tôi chịu hết." Bốp viên xô mạnh lưng Địch Dân, hét: "Biến đi! Không phải lúc ngươi ra dở ta đi, hảo hán!" Địch Dân chỉ nghe thấy tiếng bắt lấy hung thủ, bắt lấy hung thủ, cùng với tiếng thanh la in ỏi, tiếng chân người, tiếng la hét quyên náo. Trong lòng cảm thấy đau đớn, xấu hổ không sao kể xiết Cắn chặt răng đi về phòng mình Thích Phương khóc nói Sư ca, làm sao đây? Địch dân nghẹn ngào nói Quynh, Quynh không biết Quynh đi chịu tội cùng sư phụ Thích Phương khóc nói Cha, cha ơi, cha đi đâu rồi? Địch dân ngồi trong phòng Lúc này dạng chấn sơn bị giết đã hơn 2 canh giờ. Cậu ta ngồi ngơ ngẩn trước bàn, nhìn ngọn đèn tàn, lòng dạ rối bời. Lúc này những người đuổi bắt thích trường phát đều đã quay lại. Hung thủ chạy ra ngoài thành rồi, đuổi không kịp nữa. Ngày mai chúng ta đuổi đến Hồ Nam, thế nào cũng phải bắt bằng được hung thủ, báo thù cho sư phụ. Chỉ sợ hung thủ dòng mạng giang hồ bắt không được nữa. Dù có phải đuổi đến chân trời góc bể cũng phải bắt được y, băm thay dạng mảnh. Ngày mai gửi tiếp đi khắp giang hồ mời anh hùng Võ Lâm chủ trì công đạo, cùng truy sát tên hung thủ đê tiện này. Đúng đúng chúng ta hãy bắt đứa con gái của hung thủ và thằng phỏ địch kia ra mổ trước để tế anh linh của sư phụ đây. Không, đợi ngày mai quan huyện đại nhân khám nghiệm thi thể đã rồi hãy bàn. Đệ tử giảng môn bàn luận xung sao, rồi tất cả lại im lặng. Địch dân muốn bảo sư muội chạy trốn một mình nhưng lại nghĩ, cô ấy còn quá trẻ, lưu lạc giang hồ có ai chăm sóc không? Hay là mình dẫn cô ấy cùng bỏ trốn? Không không, tai quả này là do mình mài ra Nếu không tại mình đứng ra ẩu đã Đánh lộn với đệ tử dạng muôn Thì dạng sư bá đâu có nghi ngờ sư phụ Lấy trộm cái kiếm quyết liên thành kiếm gì đó Sư phụ mình là người tốt Rất thật thà Sao lại có thể lấy trộm kiếm quyết được Ba chiêu kiếm pháp ấy là do lão ăn mày dạy mình Nhưng sư phụ đã giết người Lúc này mình có nói ra sự thật Người ta cũng chẳng tin Mà dù có tin đi nữa thì cũng chẳng ích gì Tội của mình nặng quá Hey, tất cả là do mình không phải Ngày mai mình phải nói rõ với mọi người để biện bạch cho sư phụ Nhưng nhưng dạng sư bá rõ ràng là bị sư phụ giết Tội danh của sư phụ làm sao có thể rửa sạch được Không, mình quyết không thể bỏ trốn Mình phải ở lại chịu tội thay sư phụ để cho họ giết quách mình đi cũng được Chính trong lúc bao ý nghĩ dập dồn như sóng dậy Bỗng nghe thấy trên nóc nhà có tiếng lách cách nhẹ nhẹ ngẩng đầu nhìn chỉ thấy một bóng đen từ phía tây dục qua phía đông, dược qua nóc nhà. Địch dân suýt kêu lên, sư phụ. Nhưng chú ý nhìn thì người kia vừa cao vừa gầy, quyết không phải là sư phụ. Tiếp đó lại có một bóng người nhảy qua, rõ ràng trong tay cầm đơn đao. Địch dân nghĩ. Họ truy nã sư phụ chắc. Lẽ nào sư phụ còn ở gần đây, chưa chạy đi xa. Đang lúc nghi hoặc, Bỗng nghe thấy từ phía đông nhà vọng lại tiếng kêu thất thanh của một người con gái, Địch Dân giật mình, nắm chắc chuôi kiếm nhảy giọt ra, ý nghĩ đầu tiên chợt đến. Bọn chúng đang bắt nạt sư muội. Tiếp theo lại nghe tiếng kêu. Cứu tôi với! Tiếng nói hình như không phải của Thích phương, nhưng Địch Dân hết sức quan tâm, nào kịp phân biệt có phải Thích phương gặp nạn hay không, vội tung mình nhảy giọt ra ngoài cửa sổ. Vừa mới đứng ở bậc thềm, lại nghe thấy tiếng la quảng. Cứu tôi với! Cứu tôi với! Địch dân chạy đến phía tiếng kêu, chỉ thấy ở lầu phía đông có ánh sáng hắt ra. Một cánh cửa sổ đang rung động. Cậu ta nhảy đến bên cửa sổ, nhảy vào, chỉ thấy người đàn bà chân tay bị rối nằm trên giường. Hai gã đàn ông đang vút mặt, còn một gã đang định cởi áo. Địch dân không biết người đàn bà kia là ai, nhưng thấy người đó sợ hãi, mặt không còn hộp máu, đang dãy dụa trên giường, lớn tiếng kêu cứu. Tuy đang trong lúc nguy hiểm, nhưng thấy tình cảnh ấy, địch dân không thể làm ngơ, liền cầm kiếm nhảy vào, dùng kiếm đâm vào gã kia. Gã đàn ông bên phải dơ một chiếc ghế ngăn lại, gã bên trái đã rút đơn đao chém tới. Địch dân thấy hai gã đều giải đen bịt mặt, chỉ lộ đôi mắt liền hét lên. Ác tặc to gan, để mạng lại. Rồi chút chút chút, đâm luôn ba nhát. Hai gã đàn ông không hề lên tiếng, dùng đơn đao gạt đỡ. Một tên kêu lên. Lũ quái đản, rút lâu thôi. Tên khác nói. Coi như dạng trắng sơn gặp may, Lần sau lại đến báo thù. Hai lưỡi đao cùng rung lên, chém xuống đầu địch dân. Địch dân thấy thế đau hung dữ, nghiêng mình né tránh. Một gã đá đổ chiếc bàn, đĩa đèn rơi xuống. Trong phòng lập tức tối om chỉ nghe thấy tiếng hò hét gian dậy. Hai kẻ kia nhảy qua cửa sổ, những tiếng binh binh liên tiếp gian lên, ngói đổ rào rào. Trong bóng tối, địch dân nhìn không rõ mà cậu ta lại không giỏi về khinh công, không dám đuổi theo. Địch dân nghĩ bụng. Trong bọn này có tên họ Lữ, chắc đây là đồng bọn của Lữ Thông đến để báo thù. Chúng còn chưa biết dạng sư bá đã chết. Chợt nghe thấy người đàn bà trên giường kêu. Trời ơi đau quá, trên ngực tôi có một lưỡi đau, mau rút ra giùm tôi đi Địch dân giật mình hỏi Bọn giật ấy đâm trúng à? Người đàn bà rên rỉ Đâm trúng, đâm trúng rồi Địch dân nói Để tôi thắp cây nến lên xem Người kia nói Tới đây, mau, mau tới đây Địch dân nghe giọng kinh quản, tiến tới gần một bước hỏi Thế nào? đột nhiên người đàn bà ấy giang hai tay ôm chặt lấy ngang hông địch dân kêu lớn cứu tôi giây cứu tôi giây địch dân cũng sợ hãi rõ ràng thấy tay chân người đàn bà bị trói chặt sao lại ôm cứng lấy mình như vậy vội đưa tay đẩy ra muốn thoát khỏi vòng ôm của người đàn bà không ngờ người đàn bà cố sống cố chết ôm chặt cứng đẩy không ra bỗng thấy ánh sáng lóe lên hai bó đuốc soi vào cửa sổ chiếu cả phòng sáng như ban ngày. Mấy người đồng thanh hỏi. Việc gì, gì vậy? Việc gì, gì vậy? Người đàn bà kêu lên. Thái quà tặc! Thái quà tặc! Giết người cướp của! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Địch dân nổi nóng. Ngươi! Ngươi! Sao ngươi không biết hay dở gì hết? Rồi đưa tay đẩy mũ ta ra. Người đàn bà kia dốn ôm ngang hôn địch dân. Lúc này lại ra sức kháng cự tru tréo lên. Đừng đụng vào ta! Đừng đụng vào ta! Địch Dân đang định chạy ra, bỗng cảm thấy sau gáy lạnh toát, một thanh trường kiếm đã chặn ngay cổ. Địch Dân đang định phân giải, bỗng một luồng bạch quang xoẹt qua, cảm thấy bàn tay phải đau nhói, keng một tiếng, thanh kiếm trong tay rơi xuống sàn nhà. Địch Dân cúi xuống nhìn, sợ hãi suýt ngất đi, chỉ thấy năm ngón tay của mình đã bị chặt đứt, máu tươi chảy như suối. Hoảng hốt nhìn sang, thấy Ngô Khảm cầm thanh trường kiếm chém máu đứng ở bên cạnh. Địch dân chỉ nói được một tiếng. "Ngươi!" Tùng chân phải đá vào Ngô Khảm, bỗng sau lưng bị đấm mạnh một quyền lại bị đá một cái, ngã nhào lên người đàn bà kia, mũ ta lại ré lên, "Cứu tôi với, Thái qua tặc." Nghe tiếng lỗ khôn nói, trói thằng tiểu tặc này lại. Địch dân tuy là một chú nhà quê chưa từng trải, lúc này cũng rõ là bị rơi vào cái bẫy hiểm độc mà người ta cài sẵn. Cậu ta vội vàng nhảy lên, quay mình định xông vào lỗ khôn. bỗng nhìn phụ mặt căng thẳng thật. Địch dân ngẩng người, chỉ thấy nét mặt của Thích Phương vừa thương tâm vừa tức giận. Địch Dân kêu lên: "Su muội!" Thích Phương bỗng đỏ bừng mặt hỏi: "Sao huynh, sao huynh lại như vậy?" Địch Dân quan ức đầy lòng, lúc này làm sao nói thành lời được. Thích Phương a lên một tiếng, bật khóc nói: "Muội, muội trách cho xong." Thấy năm ngón tay của Địch Dân đã bị chặt đứt, lòng đau đớn, cắn răng Xếp giải trên tấm áo mình đang mặc Đến bên băng bó vết thương cho địch dân Lúc này sắc mặt cô trắng nhợt Địch dân đau đớn Mấy lần suýt ngất đi Nhưng cố gượng cho khỏi ngã Chỉ cắn môi đến bật máu tươi Không nói một câu nào Lỗ khôn nói Tiểu sư nương Tên tiểu tặc này dám vô lễ với sư nương Chúng tôi nhất định phải mổ nó ra cho sư nương bỏ tức Thì ra người đàn bà này là tiểu thiếp vợ lẽ của dạng chấn sơn Mụ ta hai tay ôm mặt khóc hù hù nói. Y, y nói quyền tuyên, y nói sư phụ của các người đã chết rồi, rủ ta theo y. Y nói phụ thân của thích cô nương giết người, tất liên lụy đến y. Y, y lại nói đã được rất nhiều vàng bạc, châu báo, phát đại tài, rủ ta cùng y cao chạy xa bay, ăn cả đời không hết. Đầu óc địch dân rối loạn, chỉ lẩm bẩm nói. nô no, bậy... Nó bậy Chu Kỳ lớn tiếng nói Đi, đi, đi soát phòng tên tiểu tặc này Mọi người xô đẩy địch dân Lôi đến phòng cậu ta Thích Phương quản hốt đi theo Dạng Khuê lại nói Mọi người đừng làm khó địch sư ca Chưa làm rõ sự tình không được vu oan cho người tốt Chu Kỳ tức giận nói Còn cái gì chưa rõ nữa Thằng tiểu tử này mà tốt cái lắm gì Dạng Khuê nói Tôi thấy anh ta không phải là người làm bậy Chu Kỳ nói Vừa rồi chẳng phải để để ta nghe mắt thấy sao? Dạng Khuê nói Tôi thấy anh ta có uống mấy chén Chẳng qua là rượu say loạn tính thôi Bao nhiêu việc đối bên Thích Phương đã không còn tự chủ được Nghe dạng Khuê biện bạch cho địch dân như vậy Trong lòng thầm cảm kích Khẽ nói Dạng Sư Quynh, Sư Ca của Mụi Chắc chắn không phải là người như vậy Dạng Khuê nói Phải đó, tôi nghĩ anh ta chỉ vì rượu say Chuyện lấy trộm tiền nhất định là không có đang chuyện trò, mọi người đã lôi địch dân đến phòng, Thẩm Thành hai mắt láo liên nhìn quanh phòng địch dân, cúi người xuống, thò tay xuống giường kéo ra một cái bao nặng trịch, chỉ nghe thấy tiếng đinh đang, tiếng kim loại rỗng rãng vang lên. Địch dân kinh hãi ngẩn người, thấy Thẩm Thành mở cái bao ra, trước mắt mọi người vàng bạc rơi ra tung tóe, nào là bình rượu, chén rượu bằng vàng bằng bạc, đều là những thứ trên bữa tiệc rượu của nhà họ dạng. Thích Phương hét lên kinh hãi, Hai tay bấu vào cái bàn Dạng khuê an ủi Thích sư mụi, mỗi đừng sợ Chúng ta sẽ từ từ nghĩ cách Phùng Thản dở cái chăn lên Lại thấy hai cái bao Thẩm thành và phùng Thản mở ra một bao Là mấy đỉnh bạc nguyên bảo Còn một bao lại là một đống nữ trang Qua tay dòng xuyến nhẫn vàng. Lúc này Thích Phương không còn nghi ngờ gì nữa Quán hận cực điểm Những muốn dùng kiếm tự dẫn Cô từ nhỏ cùng lớn lên với địch dân. Trong lòng cô sớm đã nghĩ lớn lên sẽ cùng địch dân nên duyên chồng vợ. Nào ngờ người bạn tình mà mình xưa nay gắn bó thương yêu trong lúc tai họa này lại rủ người đàn bà khác cao chạy xa bay. Lẽ nào người đàn bà kia lại làm anh ta mê đắm? Hay là anh ta sợ bị liên lụy, muốn một mình bỏ trốn? Lỗ khôn lớn tiếng chửi. Thằng giặc thối tha này, tan giật đã đủ hết, còn chối cãi sao? Y dán cho địch dân hai bạc tay, địch dân hai tay bị tôn quân ngô khảm giữ chặt, không cách gì đỡ được. Hai bên mặt sưng dù lên, lỗ khôn nổi khùng lên, đấm liên tiếp vào ngực địch dân. Thích Phương kêu lên. Đừng đánh, đừng đánh mà, có gì cứ nói. Chu Kỳ nói. Đánh chết thằng vật này, bảo quan sao? Nói rồi, cũng đấm một quyền. Địch dân há miệng phun ra một búng máu, phùng thẳng nói. Giật nút tay trái của hắn đi, xem hắn có làm càng được nữa không." Tôn Quân cầm tay trái của địch nhân đưa lên, Phùng Thản dùng kiếm định chém, Thích Phương vội a lên một tiếng, giản khuyên nói: "Mọi người để mặc tôi, đừng làm khó anh ta nữa, chúng ta giải liên quan ngay đi." Thích Phương thấy Phùng Thản từ từ thu kiếm. Hai hàng nước mắt cô ròng ròng chảy, nhìn lại giản khuyên, ánh mắt đầy cảm kích. Năm Mười Mười lăm Hai mươi Bọn sai dịch vừa đếm vừa vung roi đánh lên người địch dân Địch dân bị hai tên sai dịch khác đè cứng Gậy tre tới tấp dán xuống So với nỗi thống khổ trong lòng Những chiếc gậy tre này chẳng đáng kể vào đâu Thậm chí cơn đau ở bàn tay phải bị chặt đứt Cũng chẳng đáng kể vào đâu Trong lòng địch dân chỉ nghĩ Đến cả phường muội cũng coi ta là giặc cướp Đến cô ấy cũng coi ta là giặc. Hai mươi lăm 30, 35, 40 Gậy tre vẫn tiếp tục giáng xuống da thịt đách tả tươi Máu tươi đầm đìa bắn tung tóe ra xung quanh Khi tỉnh lại trong phòng giam Địch dân mơ hồ ngột thở Không biết mình đang ở đâu Cũng không biết đã bao lâu Dần dần địch dân cảm thấy Chỗ nằm ngón tay bị chặt đứt đau nhói Lại cảm thấy trên lưng, trên chân, trên dai Chỗ nào cũng đau đớn Muốn trở mình để vết thương không bị đè lên Bỗng cảm thấy hai bên vai đau không chịu nổi, lại ngất đi. Đến khi tỉnh lại lần thứ hai, nghe thấy tiếng mình rên rỉ, rồi lại cảm thấy toàn thân đau đớn, không tưởng tượng được. Nhưng vì sao vai lại đau đớn ghê gớm như vậy? Vì sao cơn đau này lại không sao chịu nổi? Cậu sợ hãi không nói thành lời. Rất lâu, rất lâu sau, vẫn không dám ngoái đầu xem. Lẽ nào hai giai mình đều bị người ta chấm đứt rồi? Một lúc sau, nghe thấy tiếng sắc nhẹ rít lên, ngái đầu nhìn một cái thấy hai sợi dây sắt thòng xuống hai bên giai địch dân kinh hãi nghiêng đầu nhìn sợ đến nỗi toàn thân rung bắn cơn rung này khiến hai giai càng đau dữ dội thì ra hai sợi dây sắt này đã xuyên qua hai cái xương bả giai khóa chặt với hai cái còng tay và hai cái cùm chân cũng bằng sắt dây sắt xuyên qua xương bả giai địch dân đã từng nghe sư phụ nói Đó là cách mà quan phủ dùng để đối phó với những tên cường bạo hung ác nhất Dù cho võ công của người đó có cao cường đến đâu xương bả dai đã bị dây sắt sâu qua Thì một chút công phu cũng không sử dụng được Trong chốc lát, vô số ý nghĩ dụt qua Vì sao lại đối xử với mình như vậy? Lẽ nào họ coi mình là cái cướp thật sao? Mình quan uổng như vậy? Lẽ nào quan quyện không tra xét cho rõ? Ở trên công đường của tri huyện, Địch dân đã lấp bắp nói ra Nhưng đào hồng tiểu thiếp của dạng chấn sơn Một mực du cáo Ý đồ cưỡng hiếp là của địch dân Chứ không có ai khác Tám đệ tử nhà họ dạng Và rất nhiều gia nhân Đều chứng thực là tận mắt nhìn thấy Địch dân ôm chặt lấy đào hồng Tận mắt nhìn thấy tang vật Dưới gầm giường, dưới chăn Bọn sai dịch ở nha môn đều nói Họ dạng ở Kinh Châu quy danh gian dội Có đạo tặc nào dám ruốt râu hùng Địch dân còn nhớ Tri quyện tướng Mạo Thanh Tú, dễ mặt rất hiền lành. Cậu ta nghĩ tri quyện đại nhân nhất thời tin lời người ta, xử quan cho người tốt, nhưng thế nào cuối cùng cũng điều tra ra sự thật. Nhưng năm ngón tay bên phải bị chặt đứt, sau này làm sao có thể xử kiếm được nữa. Địch dân lòng đầy phẫn nộ, tâm hồn đau khổ, không quản đào đớn, đứng lên lớn tiếng hét. Quang ổn quá, quang ổn quá. Bỗng hai chân bụng rủng, ngã quay xuống đất. Cậu dãy dụa định bò dậy, vừa mới đứng được lên, đầu gối tê dại, lại ngã nhào xuống. Bò trên mặt đất, vẫn không ngớt kêu, quang uổng, quang uổng. Trong góc phòng giam, bỗng có một thanh âm lạnh lùng. Bị dây sắt sâu qua xương bả vai võ công bị phế cả rồi. <cười> Cái giá phải trả đắt quá ha. Địch dân không thèm để ý ai đang nói. Cũng không thèm quan tâm đến ý nghĩa của câu nói, vẫn kêu la. Quan ủng! quan ủng quá! Một tên ngục tốt đi đến, hét. Kêu gào làm gì? Còn không căm mộm đi cho ta. Địch dân vẫn kêu. Quan ủng quá! quan ủng quá! Tôi cần gặp truy nguyện đại nhân, yêu cầu người thân quan. Ngục tốt lại hét. Có căm mộm đi không? Địch dân càng gào to hơn. Tên ngục tốt kia cười một tiếng. Quay người dơ lên một cái thùng gỗ Cách chấn song sắt, Tạt hết cả thùng gỗ lên người địch dân Địch dân cảm thấy hơi thúi nồng nặc Xông vào mũi Không kịp né mình Toàn thân lập tức bị ướt đẫm phân Phân chảy đầm đìa khắp người Tràn vào các vết thương đau đớn gấp bội Hai mắt tối sầm lại ngất đi Cậu mơ mơ hồ hồ Người sốt hầm hập Khi thì kêu sư phụ, Sư phụ Khi thì lại kêu Su môi, su môi. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần 2 bộ truyện Liên Thành Quyết của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn nghe phần tiếp theo của bộ truyện này được phát sóng vào chương trình đọc truyện ngày mai. Mọi góp ý cho chương trình, quý vị hãy gửi vào hộp thư điện tử đọc truyện vovavonggmail.com. Chương trình này do Nhã Linh biên tập với giọng đọc của Phương Minh và Trường Tân, kỹ thuật Ngọc Quyên Văn Nhiên. Đến đây chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.